các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net trong kiến ngay chỗ vị trí để hộp cơm đó ngay cái bàn đó lúc đó còn mở điện thoại lên xem thì hôm đó là đúng mười sáu âm lịch còn đây là câu chuyện mà do ba con kể lại khi ba đi lính ở campuchia ba con kể lại như thế này năm đó đó ba đi lính và ba làm trong uh, ngành cứu thương Gọi là quân y Ở bên Campuchia Thì ba có một người bạn rất thân Chú đó tên là Phương Bà nói nghe Thời buổi bây giờ thấy mọi người sống Không có giống như lúc chiến tranh Khi đó đó Anh em trong quân ngủ Tình đồng chí, tình đồng đội Nó cao và nó thiên liêng lắm Thì ba mới kể là tối hôm đó Ba với chú Phương gác và ngủ chung tại căn tròi Khi mà nghe tiếng Pháo Đại Bác nạ Nả từ xa, nghe tiếng đề ba thôi, là mình chuẩn bị nghe coi cái đạn nó đi về ngay hướng mình hay không, để mà mình tránh mình né. Thì khi mà đạn pháo tới mà nghe xe xe xe xe là, là biết là nó đi về hướng của mình rồi. Thì lúc đó là ba con với chú Phương, thay vì người chạy cửa trước, người chạy cửa sau, thì thoát nạn rồi. Tại vì cái cửa nó nhỏ lắm, mà hai người cứ chần chừ nhường nhau để mà chạy. Người này nhìn người kia, người kia nhìn lọ, rồi vì nó rút rồi, đạn pháo tới. Cho nên cả hai lúc đó không còn nhường mà súng nhau chạy mà lại chạy cùng về một cái cửa luôn. Thế là kẹt khẩn lại, phải nhường người này trước, người kia, người kia sau. Thì khi đó pháo, pháo mới nổ chụp lên. Thì lúc đó ba con vô chú Phương nằm xuống tại chỗ luôn chứ không chạy được nữa. Sau khi pháo rơi xuống nổ rồi, thì lúc đó ba con may mắn thoát chết chỉ có bị thương thôi. Còn chú Phương, ba con nói lúc đó nha, đi lấy cái hũ mà nhặt lộn từng sớ thịt của chú Phương, nó văng tung té hết. Phải nói là chú Phương cứu ba con, tại vì chú Phương hứng trọn, thành đã ba con mới chỉ bị thương thôi. Thì vài ngày sau khi mà chú Phương mất đó, tối ba con nằm ngủ thì mơ có thấy chú Phương về. Lúc đó thì trong giấc mơ cho nên ba con đâu có nghĩ gì tới cái chuyện chú Phương chết đâu. Thì thấy chú Phương không có mặc quần áo gì hết. Cho nên ba mới hỏi, ủa Phương à mày đi đâu mà sao không mặc áo vào bộ mày không có lạnh hả? Thì chú Phương mới nói, bộ mày quên rồi hả? Mày quên là tao chết rồi, tao đâu có biết lạnh nữa. Ôi cha ơi, thế là ba mới pha trà. Rồi ba đốt thuốc lá mời chú Phương hút. Trong mơ thì ba con thấy như vậy đó. Thấy là pha trà và cùng hút thuốc với chú Phương. Rồi sau đó ông tỉnh, tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy rồi thì ông thấy sao xung quanh chỗ ông nằm ngủ toàn là tàn thuốc lá không ạ. Lúc đó thì ba con tưởng là ai hút thuốc rồi xả bừa bãi chỗ ba nằm. Cho nên ba con mới chửi. Mẹ tụi bay hút cho đã rồi dứt tàn dơ giấy chỗ của tao ngủ hả? Chửi thì chửi vậy thôi, linh trang mà. Nhưng mà có điều khi nghe ba con nói vậy, thì mấy người đồng đội của ba con mới nói là tụi tao đâu có hút đâu. Tối qua tụi tao thấy mày tự nhiên đang ngủ rồi ngồi dậy, rồi tự đi pha trà uống, rồi ngồi nói lảm nhảm con mình. tay trái mày cầm điếu thuốc, đưa lên miệng hút xong, thì tay phải mày lại cầm thêm điếu thuốc, đưa lên mày hút thuốc tiếp mày hút một lần hai điếu thuốc một lượt ở hai tay, rồi hết thuốc rồi mày tự tay mày rót trà, cũng tay trái hằng ly, tay phải hằng ly, tự uống rồi nói lẩm nhảm một mình. rồi bây giờ mày đổ thừa tụi tao quăng thuốc lá tùm lum là sao? Còn đây là trường hợp nó xảy ra ở trong cái phòng karaoke phải nói bình thường đúng ca vào làm của con là một giờ trưa nhưng mà hôm đó có tiệc cho nên con không thể vào đúng một giờ được mà phải vào sớm để mà set up tiệc cho anh ta khi set up xong rồi đó cũng chưa có tới giờ con làm nhanh quen rồi cho nên làm hơi sớm con mới kiếm cái chỗ để ngủ ngủ giấc đi tới giờ rồi mình dậy mình làm luôn khỏi mất công phải chạy xe về nhà Do buổi sáng mà ở trên tầng 3 là karaoke đâu có khách cho nên con mới lần tuốt trên trên cái tầng 3 đó vô một cái phòng karaoke để mà nằm ngủ. Khi nằm được một lúc con lúc đó bắt đầu mơ mơ màng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net